Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te chuyện o giờ gờ. Chương 60. Tuổi xuân niên thiếu thời gian không tàn. 8. Kiều An Hảo ở trong mộng nghĩ tới đấy. Liền không dám suy nghĩ nữa. Nước mắt cô chảy dữ dội hơn. Một câu kia nói. Giống như một cơn áp mộng. Bất kể người anh thích là ai. Dù sao cũng không có khả năng là cô. Dù sao, không có khả năng là cô. Tính từ thời điểm đó cho đến nay, một năm cấp 2, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, cô thầm mến anh 8 năm. Vạn giảm trường trinh cũng bất quá mới 8 năm cô vậy mà lại 8 năm như một trong lòng không có việc gì khác ngoài yêu anh. Vì anh mà cố gắng, vì anh mà vờ việc ngớ ngẩn trong mơ nghĩ đến anh ban ngày nhớ về anh. Toàn bộ thế giới của cô đều là anh. Rốt cuộc người cô thầm thương lại nói với cô rằng bất kể anh thích ai thì người đó không thể là cô. Mối tình đơn phương của cô còn chưa kịp nảy mầm liền bị người chặt đứt từ gốc. Kể từ đó cô yêu anh chỉ là chuyện riêng của một mình cô. Từ lúc đầu cô tránh gặp mặt anh cho đến cuối cùng thực sự cũng không gặp lại nữa. Thỉnh thoảng cô nghe một vài tin tức của anh từ miệng hứa ra một, biết được anh ở trong làng giải trí như mặt trời ban trưa, biết được anh đã thu mua truyền thông hoàn ảnh, biết anh đã giành được ngôi vị ảnh đế. Kỳ thật, cho dù hứa ra một không nói cho cô những điều này, cô vẫn có thể biết được. Vì anh đã trở nên nổi tiếng khắp Nam Bắc, chỉ cần anh có một chút tin tức lay động nhỏ cũng có thể trở thành tiêu đề gây ra một trận oanh tạc. Coi dù là mấy năm sau cô cố tình hay vô ý né tránh anh cô lại vẫn có thể nhìn thấy anh. Vì đầy đường toàn là áp. phích của anh các trung tâm mua sắm toàn là ảnh anh làm đại diện. Biết rõ anh không yêu cô nhưng cứ mỗi lần cô đi trên đường phố nhìn thấy những tấm ảnh của anh liền ngây người như một kẻ ngốc. Sau đó quan sát tỉ mỉ xem anh so với trong ký ức của cô có thay đổi gì không. Nghĩ tới đây Kiều An Hảo ở trong mộng nhìn không được thấp giọng thổn thức lần nữa. Khóc và khóc, Kiều An Hảo khóc đến tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Cô chóng váng mở mắt, nhìn phòng ngủ quen thuộc đờ đẫn một hồi thật lâu, mới phát hiện mình đã thấy một giấc mơ dài, cái gối đã bị cô khóc đến ướt đẫm Kiều An Hảo nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, đã là 12 giờ đêm. Hồi chiều về nhà, uống thuốc, cô ngủ một mạch cho tới bây giờ. Kiều An Hảo xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó cầm thuốc, ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu, vào nhà bếp rót một ly nước. Kiều An Hảo trước tiên uống thuốc, rồi mới lấy gói sủi cảo trong tủ lạnh đem đi nấu một ít, sau đó một mình ngồi trước bàn ăn lớn, quý đầu, chuyên tâm ăn. Lúc ăn hết một nửa phần sủi cảo, Kiều An Hảo nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng xe cô vô thức xoay đầu, thấy có đèn xe từ cửa sổ phòng khách chợt lói lên. Cô theo bản năng nắm chặt chiếc đũa, quý đầu, nhìn chầm chầm sủi cảo trong mâm một hồi, sau đó liền nghe cửa phòng khách vang lên tiếng cạch, lập tức cửa bị đẩy ra, lục Cẩn niên bước vào. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện Huyết công từ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 Sau đó liền nghe cửa phòng khách vang lên tiếng cạch, lập tức cửa bị đẩy ra, lục cẩn niên bước vào. Kiều An hảo lén lút liếc mắt, thấy anh đang đứng thay giày ở ngoài cửa, lại cúi đầu tiếp tục tập trung ăn nốt chỗ sủi cảo còn lại. dáng vẻ của cô bây giờ so với lúc vương u, v, quy quy, nãy khi chỉ có một mình trong biệt thự nhìn qua như chẳng có gì khác biệt. Nhưng chỉ có bản thân cô hiểu rõ lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi cứ thế nắm chặt lấy đôi đũa lục cẩn niên đi vào phòng khách cởi áo khoác tùy ý ném lên ghế salon sau đó vươn tay kéo cà vạt nhìn lướt qua phòng bếp đang sáng đèn thấy kiều an hảo một mình ngồi trước bàn ăn cúi đầu ăn gì đó bàn tay lục cẩn niên đang kéo cà vạt hơi ngừng lại một chút quay đầu liếc nhìn đồng hồ treo ngoài phòng khách kim đồng hồ sắp chạm đến một giờ sáng ấm đường nhúm lại một chút Sau đó ném cà vạt lên ghế salon rồi xoay người đi về phía cầu thang. Đi được hai bước, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì, bước chân trở nên ngập ngừng vòng vo cuối cùng lại hướng về phía phòng bếp. Kiều An Hảo đang ăn sủi cảo nhưng toàn thân vẫn luôn đặt sự chú ý trên người lục cẩn niên cho dù là cô không nhìn anh nhưng lại luôn lắng nghe bất cứ động tĩnh nào của anh. Ngay ở lúc anh xoay người đi về phía cầu thang, cô liền âm thầm thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, ai ngờ ở giây tiếp theo, anh lại đổi hướng đi về phía phòng bếp, tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng Kiều An Hảo như có thứ gì đó bị buộc chặt lại, động tác ăn sủi cảo cũng trở nên cứng ngắc. Khi ở ngoài phòng khách, vì cách hơi xa, Lục Cẩn Niên nhìn không rõ Kiều An Hảo rốt cuộc là đang ăn thứ gì, vậy nên anh mới đi vào phòng bếp. Lại nhìn rõ trước mặt cô là đĩa sủi cảo đông lạnh, ấm đường lại càng nhíu thêm, khuôn mặt nhăn nhó đầy gây gắt, môi mỏng hơi giật giật, giống như là đang muốn hỏi điều gì. Cuối cùng cái gì anh cũng chưa hỏi, chỉ cất bước đi tới trước tủ lạnh, mở cửa tủ ra bên trong ngoài vài chai nước khoáng mà cứ đúng giờ sẽ có người mang đến thì chỉ còn một ít sủi cảo đông lạnh và mì ăn liền. Lục cẩn niên nhìn chầm chầm tủ lạnh trong chốc lát. Liền vươn tay cầm lấy một chai nước khoáng, mở nắp bình, dựa nửa người vào tủ âm tường lát đá cẩm thạch phía sau, ngửa đầu uống. Bởi vì lục cẩn niên đang ở rất gần kiều an hảo có chút không được tự nhiên cô rất nhanh giải quyết xong chỗ sủi cảo còn lại. Sau đó đứng lên, vội vàng cầm đĩa mang đi rửa, lao khô tay rồi đi lên lầu. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 62 Ký tên ở đây 2. Kiều An Hảo rửa mặt xong từ trong phòng tắm đi ra thì Lục Cẩn Niên vơ u, v, qu, qu, qu, đẩy cửa vào phòng ngủ Cửa phòng tắm gần sát cửa phòng ngủ nên Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên chạm mặt nhau Cả người Kiều An Hảo khẽ run lên theo bản năng muốn ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt Nhưng lại không có dũng khí, cuối cùng chỉ cúi đầu, nhanh chóng đi về phía trong phòng ngủ. Lục cẩn niên thản nhiên liếc nhìn bóng lưng của Kiều An Hảo, lại vươn tay, đẩy cửa phòng tắm ra, đi vào. Vì cảm cúm nên cả người Kiều An Hảo hết sức mệt mỏi, cô đi đến bên giường liền ngã gục, nhắm mắt lại. Lúc mơ mơ màng màng muốn ngủ, lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền tới. Lúc này chợt nhớ ra. Lục Cẩn Niên vào phòng tắm rửa mặt, sợ là đêm nay có ý định ở lại đây. Kiều An Hảo đành phải vật lộn bò dậy khỏi giường, đi vào phòng thay quần áo, ôm bé bự ra. Kiều An Hảo ôm bé bự còn chưa đi đến bên giường thì Lục Cẩn Niên quấn khăn tắm trên người từ trong phòng tắm đi ra, cầm khăn lông trong tay, lau tóc đang ướt. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo đang ôm con gấu to kia, hành động lau tóc dừng lại một chút sau đó vẻ mặt lạnh lùng đi tới trước bàn trang điểm cầm lấy máy sấy sấy tóc qua hình ảnh phản chiếu trên gương anh thấy Kiều An Hảo đặt con gấu lớn ở giữa giường sau đó vén chăn lên đưa lưng về phía giường anh ngủ nằm xuống gương mặt lục cẩn niên trở nên vũ ấm không nhìn được gia tăng tốc độ gió của máy sấy sấy khô tóc qua loa Rồi dùng sức ném máy sấy lên bàn trang điểm, xoay người ánh mắt lạnh lùng quét về phía giường lớn. Mặc dù có con gấu ở giữa chia giường làm hai Kiều An Hảo vẫn nằm gần mép giường như cũ, cả người giống như dán chặt vào giường tiếp tục ngủ. Trực giác của phụ nữ nói cho Kiều An Hảo biết, lục cẩn niên nhìn cô chằm chằm cô vùi vào chăn thân thể trở nên có chút cứng ngắt, khuôn mặt nhìn không được chôn vào gối. Thế nhưng phát hiện ra gối ướt. Cô sững sờ chốc lát, mới nhớ ra lúc nãy ngủ, đã khóc rất lâu ở trong mụn. Trong lòng Kiều An Hảo biết rất rõ, Lục Cẩn Niên chẳng thèm để ý gối của mình thế nào, nhưng cô vẫn như cũ sợ bị anh phát hiện mình đã khóc, liền im lặng kéo gối vào phía trong mền của mình. Hành động rất nhỏ của cô rơi vào trong mắt Lục Cẩn Niên, như cố gắng có thể tránh xa anh một chút. Đôi mắt lục cẩn niên lặng lặng nhìn chầm chầm Kiều An Hảo xinh đẹp trong chốc lát, sau đó mắt hơi giật giật, liền xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Kiều An Hảo đợi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại mới mở mắt, sau đó nhanh chóng lật ngược mặt gối, nằm xuống lần nữa. Khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, lục cẩn niên cầm một sấp giấy tờ trong tay, đi tới bên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua Kiều An Hảo đang nhắm mắt, sau đó ném sấp giấy kia trên tủ đầu giường bên cạnh Kiều An Hảo. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 63. Ký tên vào đây. Vài trang giấy rơi xuống cuốn theo chiều gió nhẹ quét vào mặt Kiều An Hảo. Lông mi dài của cô khẽ chớp động liền mở choàng mắt, lập tức liền thấy ngón tay thon dài xinh đẹp của người đàn ông đang điểm lên góc phải tờ giấy, giọng nói nhạt nhẽo để lại một câu. Ký vào chỗ này. Sau đó liền xoay người đi vào phòng thay đồ. Kiều An Hảo đợi cửa phòng thay đồ đóng lại, mới ngồi dậy cầm lấy sấp giấy trên tủ đầu giường. Mới chỉ nhìn lướt qua, mi tâm của cô liền nhíu lại. Đó là một phần hợp đồng, hợp đồng làm người phát ngôn cho mỹ phẩm. Mà hãng mỹ phẩm này là thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới, người phát ngôn ở trong nước trước nay đều là những người có tên tuổi trong giới. Lục Cẩn Niên cho cô ký tên, nghĩa là anh đem công việc phát ngôn năm nay của hãng mỹ phẩm này đưa cho cô sao? Kiều An Hảo luôn cảm thấy đây như rất mộng, hoàng hốt có chút không chân thật. Lục Cẩn Niên thay quần áo sạch sẽ, từ phòng thay đồ đi ra, trong tay mang theo cái cà vạt đứng trước gương toàn thân, đôi mắt sơ đạm mà thâm thúy nhìn qua gương, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Kiều An Hảo, thở hỏi một câu. Ký rồi. Kiều An Hảo nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên, mới lấy lại tinh thần, hướng về phía Lục Cẩn Niên lắc đầu, sau đó ngọ ngoại một cái, ngẩng đầu. Nhìn Lục Cẩn Niên, đáy mắt mang theo vài phần khó tin tìm kiếm xác nhận. "Phát ngôn quảng cáo này là cho tôi?" Lục Cẩn Niên như có như không, "Ừ, một tiếng. Thật là cho cô à?" Kiều An Hảo trong lòng dấy lên một niềm vui nho nhỏ, lập tức lại càng thêm nghi hoặc. Tại sao đang yên lành, Lục Cẩn Niên lại đưa cho cô số phát ngôn tốt thế này? Lục Cẩn Niên nhanh chóng thắt xong cà vạt, xoay người, mặt không thay đổi đi tới bên giường, nhìn lướt qua Kiều An Hảo cầm hợp đồng trong tay, thấy chỗ ghi tên vẫn còn trống, mi tâm cao lại, nhạt nhẽo mở miệng. Sao không ghi? Không phải cô nói có hứng thú với phát ngôn mỹ phẩm sao? Nghe được tiếng của Lục Cẩn Niên Kiều An Hảo mới từ trong suy nghĩ miên man tỉnh lại, sau đó mới lấy bút trên đầu giường. Tẩy chay các trang truyện sao chép không xin phép. Khi ngòi bút chạm vào mặt giấy Kiều An Hảo vẫn không nhìn được hỏi lên nghi hoặc trong lòng. Sao phải cho tôi công việc phát ngôn này? Đây là cô xứng đáng có. Giọng Lục Cẩn Niên vẫn không ấm áp như cũ. Xứng đáng có. Kiều An Hảo càng thêm không hiểu ý tứ của Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chặt bộ dáng Kiều An Hảo đầu ấp mơ hồ. Dừng lại một hồi Giọng nói nhạt nhẽo lại ném ra sáu chữ Trả công cô tối hôm qua Trả công tối hôm qua Hóa ra Đây là thủ lao cho một lần quan hệ Kiều An Hảo sưởng sờ chừng 5 giây Mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của Lục cẩn Niên Tiếp đó ngón tay ra sức nắm chặt cây bút Đáy lòng len lỏi vui sướng ban nãy phút chốc như bị đóng băng Hôn trộm 55 lần Thực hiện thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại quecpaudiochuyện chương sáu ký tên vào đây bốn kiều an hảo nhìn chăm chăm vào bản hợp đồng vương u v q q mới làm cô phải suy nghĩ miên man bất định kia lúc này chỉ có cảm giác vô cùng khuyết nhục lục cẩn niên nhìn kiều an hảo sau một lúc lâu vẫn chậm chạp không hề có động tĩnh mi tâm không nhịn được mà nhíu lại khí tức của anh vốn lạnh lùng khi trao mày lại khí lạnh dày đặc từ trên người anh liền tỏa ra cho nên khi anh mở miệng nói chuyện đều phảng phất như đóng thành tảng băng thế nào không hài lòng với thủ lao phần hợp đồng phát ngôn này kiều an hảo nghe thấy tiếng của lục cẩn niên ngón tay cầm bút run nhẹ một chút sau đó không nói một lời liền chậm rãi ký tên mình lên giấy sai một ly đi một dặm Nếu Kiều An Hảo biết khi mình lần đầu tiên lên giường với Lục Cẩn Niên thuận miệng lấy cứ để rồi sau này cô phải chịu hết mọi khuất nhục này đến khuất nhục khác thì ngay lúc đó cô chắc chắn sẽ không nói với anh muốn vai diễn trong địa lão thiên hoang. Cô thực sự rất muốn từ chối ký bản hợp đồng này nhưng cuộc diện như vậy là do tự tay cô tạo ra dù cô muốn tìm một cái cớ cũng tìm mãi không ra. 13 năm trước cô yêu anh bởi vì còn trẻ nên thẹn thùng, không dám thổ lộ. 13 năm sau cô vẫn yêu anh, nhưng lại đem hết toàn lực che giấu tình yêu đó. Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng ở trước mặt anh, nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là tôi đứng ở trước mặt anh, lại không dám cho anh nhìn thấu rằng tôi yêu anh. Đáy mắt Kiều An hảo phủ một tầng sương mù cô cuối đầu. Dốc sức kìm nén lại, sợ nước mắt trực trào Cô ghi xong nét chót, ngòi bút vẫn dừng lại ở điểm cuối một hồi thật lâu Thẳng đến khi ướt áp trong mắt tan đi, mới nhấc bút đặt ở trên bàn đưa hợp đồng cho lục cẩn niên Kiều An Hảo bình tĩnh và yên lặng, khiến lục cẩn niên có chút thấp thỏm nôn nóng Luôn cảm thấy trong cơ thể có một quả cầu lửa gấp rút nhảy nhót chuyển động Đang dốc sức muốn tìm cách phun trào ra ngoài, thế nhưng cách nào cũng không tìm ra được Đột nhiên tầm mắt Lục Cẩn Niên liền ném sang con gấu bông lớn nằm giữa giường kia, gương mặt tức khắc trở lên lạnh lẽo, nặng nề nói với Kiều An Hảo. Hãng mỹ phẩm này có một điều kiện trong quá trình làm người phát ngôn cho hãng của họ, thì không được nhận phát ngôn cho bất cứ thương hiệu mỹ phẩm nào khác, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại đáng kể. Tôi nói trước để cô tỉnh ngộ cô tốt nhất hãy đem những điều khoản này nhớ cho kỹ Nếu cô vi phạm hợp đồng, nhà tù thẳng tiếng, tiền bồi thường tự chi, đừng mơ truyền thông hoàn ảnh sẽ giúp cô một đồng xu các bạc nào. Lục Cẩn Niên nói xong, liền vươn tay ra sức giật lấy bản hợp đồng trong tay Kiều An Hảo, sau đó gương mặt tuấn tú bình tĩnh lạnh lùng xoay người rời đi. Lục Cẩn Niên xuất hiện rồi lại rời đi, khiến cho Kiều An Hảo vốn đang vô cùng mỏi mệt do bị cảm mạo, làm thế nào cũng không ngủ được. Cô ôm bé bự còn to hơn so với mình, im lặng mà nằm trên giường, mở to mắt đầu ấp trống giống nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn một hồi lâu, liền hốt hoảng nghĩ tới nửa năm trước kia cảm xúc khi bất chợt biết mình cùng lục cẩn niên kết hôn. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 65. Ký tên ở đây. Năm. Tại thời điểm đó, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đã hơn một năm không gặp mặt. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh là ở bữa tiệc sinh nhật của hứa Gia một, mà khi đó anh cũng không nhìn thấy cô bởi vì lúc anh xuất hiện cô đã nhanh chóng lẻn vào một góc tối để vùng trộm nhìn anh. Tại thời điểm đó, cô đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin để được ở cùng một chỗ với anh. Tại thời điểm đó, cô đã nhận thức được một cách rõ ràng hai người mãi mãi không bao giờ có thể xuất hiện cùng một lúc. Nhưng là đôi khi, vận mệnh lại đột nhiên thay đổi, vận mệnh lại đột nhiên kéo bọn họ đến gần nhau. Cô và anh có thể ở cùng một chỗ là vì một người. Hứa ra một Hứa ra một, người thừa kế duy nhất của hứa ra, nói ở trong tiểu thuyết ngôn tình chính là người có thể hô mưa được mưa. Gọi gió được gió, chính là con cưng của ông trời. Thế nhưng, 7 tháng trước, chỉ một lần lái xe trong tình trạng say rượu lúc đêm khuya anh cứ thế lại gặp phải tai nạn. Trong đêm ấy, chiếc xe Bugatti Veyron của anh bị xoay ngược hai vòng trên tàu vượt, đầu xe bị đâm đến mức hoàn toàn biến dạng. Lúc người cứu hộ tìm thấy anh, hơi thở đã dần suy yếu. Tai nạn thảm khốc đó trong nháy mắt trở thành tiêu đề của truyền thông, chỉ một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng người thừa kế duy nhất của hứa gia đã chết. Đối với hứa gia mà nói, người thừa kế là một vị trí vô cùng quan trọng, sự cố tai nạn của hứa gia một khiến cho cổ phiếu của hứa gia tụt dốc một cách thảm hại, chỉ thiếu chút nữa bị đóng băng. Hứa gia vì cứu vớt cổ phiếu của mình, liền tuyên bố với bên ngoài là hứa gia một không chết. Hứa gia một chính xác là không chết, nhưng so với mất mạng cũng không kém nhiều lắm, vì anh biến thành người thực vật, bác sĩ nói anh có thể tỉnh lại, nhưng không biết là khi nào. Về phần truyền thông và người ngoài gia tộc mà nói cứ mãi không nhìn thấy hứa gia một xuất hiện, hứa gia lại luôn tìm cơ thoái thác cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, người của hứa gia bất đắc dĩ liền nghĩ ra biện pháp dùng cách trộm long cháo phụng chính là tìm một người tương tự đóng giả làm hứa gia một để trải qua mối nguy này, mà người kia chính là người đã từng ở hứa gia rất nhiều năm nhưng cũng không thực sự có liên quan gì cả lục cẩn niên. nguyên nhân rất đơn giản lục cẩn niên và hứa gia một là hai anh em cùng cha khác mẹ trong cơ thể đều chảy một nửa dòng máu của nhau hai người tuy rằng không phải là hai anh em sinh đôi nhưng khuôn mặt có đến bảy tám phần giống nhau. nhưng là bảy tám phần chứ không phải hoàn toàn giống nhau. hứa ra vì để che giấu sơ hở đã công bố với bên ngoài là hứa ra một đã bị hủy dung sau khi bị tai nạn, sau đó lại ngụy tạo một vết sẹo lớn trên mặt lục cẩn niên. Việc đánh cháo doi cuộc cũng trôi qua một cách êm xuôi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hứa gia một không chết. Bầu không khí trong hứa gia cũng dần dần ấm lại. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 66 Ký tên ở đây. 6. Thật ra Kiều An Hảo vốn không biết chuyện này cô vẫn cho là hứa gia một thật sự tỉnh lại, thậm chí cô còn cao hứng chạy đến bệnh viện, vì người bạn từ bé đến lớn phúc lớn mạng lớn thoát chết, vui mừng không dứt ôm anh mà khóc. Sau đó, lúc mẹ của hứa gia một, hẳn như sơ hẹn một mình cô đi ra ngoài gặp mặt cô mới biết được, người mà mình ôm trong lơi quy, rơi bệnh viện hôm đó, chính là lục cẩn niên đóng giả, căn bản không phải hứa gia một quan hệ hứa gia và kiều gia rất tốt thường xuyên qua lại trong công việc từ trước đến nay hàn như sơ đối xử với kiều an hảo rất tốt buổi chiều hôm đó hàn như sơ ngồi ở trước mặt cô kéo tay cô mắt đỏ ngầu nhìn cô nói vì sự cố của hứa gia một khiến cho rất nhiều người trong hội đồng quản trị hứa gia muốn giúp vốn đầu tư biện pháp duy nhất của bọn họ là cần kết thông gia Nhưng mà, với người ngoài mà nói tất cả mọi người đều cho rằng hứa Gia một đã bị hủy dung thiên kim tiểu thư cũng không muốn gả cho hứa Gia một, cho nên văn xin cô giúp đỡ đồng ý việc kia kết hôn cùng người đóng giả hứa Gia một lục cẩn niên. Lúc ấy Kiều An Hảo hoàn toàn bị tin tức kia làm khiếp sợ cô không thể tiêu hóa được sự chấn động ngay lúc đó, cho nên cô trả lời hàn như sơ cho cô thời gian suy nghĩ thật kỹ. Ban đầu Hàn Như Sơ cũng không làm khó cô, chẳng qua chỉ yêu cầu cô một điều, đó chính là chuyện bà nói với cô, hy vọng cô giữ bí mật không nói với bất kỳ ai trong Kiều Gia. Kiều An Hảo đồng ý, dù sao đây là bí mật quan trọng của hứa Gia, cũng là huyết mạch của hứa Gia. Nếu để lộ ra bên ngoài, người ta sẽ thổi phồng, hứa Gia chỉ còn kết cuộc tan nhà nát cửa thất bại thảm hại. Sau khi tạm biệt Hàn Như Sơ, một mình Kiều An Hảo lặng lặng suy nghĩ rất lâu cô cảm thấy đây là một cái bánh do ông trời đặt ở lơ quy, dơ trước mặt mình, chỉ cần cô nhặt lên thì quan hệ giữa cô và Lục Cẩn Niên không còn là người xa lạ nữa. Kiều An Hảo nằm mơ cũng đều muốn gả cho Lục Cẩn Niên, muốn làm vợ của anh cô vẫn cho là mình không có hy vọng, nhưng mà hiện tại, một hồi biến cố đã cho cô một cơ hội như vậy. Cho dù cơ hội này, với người ngoài mà nói là cô cùng hứa ra một kết hôn. Nhưng mà, dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất để cô có thể đến gần Lục Cẩn Niên, nếu cô không đồng ý, có lẽ từ nay về sau cô và Lục Cẩn Niên mỗi người sẽ thật sự đi một ngả cả đời cũng không thể qua lại với nhau. Cô đấu tranh một lúc lâu cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hàn Như Sơ đồng ý yêu cầu của bà, nhưng mà cô có thêm một điều kiện, chính là trừ hội đồng quản trị và một số đối tác làm ăn biết, đừng công bố cho người ngoài biết cô và hứa ra một kết hôn. Hàn Như Sơ không hề do dự đồng ý ngay, dù sao hiện tại hứa ra một bị hủy dung, hứa ra cũng không muốn giống chống khua chiêng tổ chức hôn lễ của bọn họ, khiến cho người ta bàn tán. Cho nên cô và Lục Cẩn Niên trở thành vợ chồng như vậy. Không có làm giấy hôn thú. Nhưng lại tổ chức một hôn lễ đơn giản. Người đến dự không nhiều lắm. Chỉ là những đối tác thường giao dịch với hứa ra. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 67. Ký tên vào đây. Bảy.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 Tuy rằng lục cẩn niên có thể đóng giả thành thật thế nhưng dù sao cũng là giả mạo cho nên cố gắng hạn chế hết sức có thể để hứa ra một xuất hiện trước công chúng càng không để anh xuất hiện trước công chúng ngoại trừ những lúc bắt buộc. Vì vậy với tư cách là vợ của hứa ra một kiều an hảo cũng không cần ngày ngày ở chung một chỗ với lục cẩn niên. Bọn họ có thể ai đi đường nấy những lúc cần thiết thì gặp nhau đóng thật tốt vai vợ chồng tương thân tương ái. Người nhà họ Kiều cũng không biết chân tướng vụ việc kết hôn của Kiều An Hảo. Sau khi kết hôn, Kiều An Hảo cũng chỉ có thể dọn ra khỏi nhà cậu. Cô không muốn ở nhà cũ của Hứa gia, tự mình ra ngoài mướn phòng lại sợ lộ ra sơ hở, cuối cùng Lục Cẩn Niên liền trực tiếp để Kiều An Hảo ở lại biệt thự của anh trong Cẩm Tú Viên. Lý do là Cẩm Tú Viên Vương U, V Q Q mở đợt chào bán.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 Chẳng qua điều duy nhất khiến Kiều An Hảo phiền muộn nhưng lại vui sướng chính là trong biệt thự của Lục Cẩn Niên chỉ có một cái giường, những phòng còn lại hoặc là trống rỗng hoặc được sử dụng làm việc khác. Vì vậy, nếu Lục Cẩn Niên về nhà cô cũng chỉ có thể ngủ cùng với anh. Kiều An Hảo suy nghĩ rất nhiều chuyện trước kia, cuối cùng cô hoàn toàn không nhớ cụ thể làm sao ngủ.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 Kiều An Hảo không hiểu đầu cua tai nheo, nhìn cái giường mới được chuyển tới hỏi: "Là ý của ông Lục, ông ấy nói với tôi thời gian gần đây bà chủ và ông ấy đều phải đi quay phim trong nhà không có người nên mới kêu tôi qua trong nhà." Mã Trần Vương U, V Q Q, nói Vương U, V Q Q, chỉ vào bếp, lại mở miệng: "Bà chủ, tôi đã làm bữa sáng, bà thức dậy rồi thì rửa mặt rồi qua ăn." Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te ô chuyện o sờ -g, g. Chương 68. Ký tên vào đây. 8. Là ý của ông Lục. Ông ấy nói với tôi thời gian gần đây bà chủ và ông ấy đều phải đi quay phim trong nhà không có người. Nên mới kêu tôi qua trong nhà. Má Trần Vương U. V. Quy Quy. Nói Vương U. Vê quy quy chỉ vào bếp, lại mở miệng. Bà chủ, tôi đã làm bữa sáng, bà thức dậy rồi thì rửa mặt, rồi qua ăn. Kiều An Hảo vào ở biệt thự của Lục Cẩn Niên đã hơn nửa năm, ba tháng quay địa lão thiên hoang cô cũng không về cẩm tú viên. Cẩm tú viên trống vắng suốt trong ba tháng đó, mà Lục Cẩn Niên cũng không tìm người đến trong nhà. Thế nào mà hiện đang yên lành lại gọi má trần qua trông.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 Má Trần nghe giọng Kiều An Hảo nghẹp nghẹp liền biết cô bị cảm mạo còn cố ý nấu cho cô một chút canh bổ. Đây là cơm chấm đôn quý lê đàn diễn tẩy chay các trang ăn tắp chuyện không xin phép. Kiều An Hảo được má Trần hết lòng chăm sóc, rút cuộc buổi sáng trước một ngày phải trở lại đoàn phim đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Bởi vì hai ngày bị cảm nặng Kiều An Hảo vẫn luôn không ra cửa. Hiện tại thân thể đã tốt hơn, tinh thần cũng theo đó mà tốt lên một chút. Khi đang ăn điểm tâm, Kiều An Hảo nhìn qua cửa sổ sát đất, thấy thời tiết bên ngoài đúng lúc hoa trong vườn hoa ở hậu viện biệt thự cũng đang nở rộ. Vì thế ăn sáng xong cô liền nổi hứng ra ngoài tản bộ. Tuy rằng lúc này không phải mùa hè, nhưng ánh mặt trời cũng rất gắt, má trần thấy Kiều An Hảo đi tay không ra ngoài, lập tức cầm theo cái ô che nắng chạy tới bà chủ trời nắng như vậy cầm dù che đi. gia kiều an hảo bẩm sinh thuộc loại phơi nắng cũng không sợ đen cô đã muốn từ chối nhưng thấy mặt trời chói chang nên vẫn nhận lấy má trần quay lại biệt thự trước tiên dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp tiếp theo bắt đầu lau sàn phòng khách khi bà nghe thấy tiếng mở cửa biệt thự tưởng kiều an hảo đã trở lại không ngẩng đầu liền hô lên bà chủ quay về nhanh vậy. Lúc Lục Cẩn Niên đang ở lối vào thay giày, nghe thấy lời này của má trần, liền nhăn mày lại, lạnh lạnh mở miệng hỏi. Bà chủ đi đâu? Má trần nghe thấy tiếng Lục Cẩn Niên, giật nảy mình, sau đó quay người lại, chào hỏi Lục Cẩn Niên trước, rồi mới trả lời câu hỏi của Lục Cẩn Niên. Bà chủ ra hoa viên đằng sau tản bộ. Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ thuận tay đặt chìa khóa lên kệ tủ ở lối vào. Sau đó liền đi lên lầu. Má trần nhìn bóng dáng Lục Cẩn Niên đi về phía thang máy. Suy nghĩ một chút. Lại mở miệng hỏi một tiếng. Ông Lục có cần tôi ra gọi bà chủ vào không? Ngón tay Lục Cẩn Niên đang định bấm nút mở cửa thang máy liền dừng một chút. Hơi lạnh nhạt trả lời. Không cần. Sau đó liền bước vào thang máy. Lên lầu. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 69 Diễn xuất đáng kinh ngạc 1. Lục Cẩn Niên đi lên lầu, vào thư phòng cầm một phần văn kiện, rồi lại đi xuống lầu. Má Trần thấy Lục Cẩn Niên ra khỏi thang máy, lập tức ngừng động tác trong tay. Ông Lục, ông phải đi sao? Lục Cẩn Niên lạnh nhạt gật đầu đi thẳng một mạch đến lối vào, và thay giày. Lúc cầm lấy chìa khóa xe, anh quay đầu, nhìn đồ sứ trang trí triều đại nhà thanh mà má trần đang chùi trong phòng khách, dừng giây lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Thân thể bà chủ hai ngày nay thế nào? Má trần nghe câu hỏi của Lục Cẩn Niên tức khắc quy quy của cụ Củ thành thật báo cáo. Thân thể bà chủ ngày hôm qua đã tốt hơn nhiều, nhưng hôm nay có vẻ đã lên tinh thần chắc không có gì đáng ngại. Má trần còn chưa nói hết câu. Lục Cẩn Niên liền cầm chìa khóa xe kéo cửa bước ra ngoài. Thái độ đó, phản phất như là người mở miệng hỏi tình hình Kiều An Hảo không phải là anh, mà là má trần cứ muốn nói cho anh nghe. Lục Cẩn Niên mở cửa xe, ngồi xuống, sau đó quay vô lăng quay đầu xe qua bên khoảng đường trống bên cạnh. Khi anh nhìn tình hình giao thông qua kính chiếu hậu, lại thấy Kiều An Hảo núp dưới tán che nắng.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 Mãi đến khi điếu thuốc cháy hết, đầu lọc làm bỏng ngón tay anh, thì lục cẩn niên mới hoàn hồn. Vẫn như cũ nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, anh tùy ý sập điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó hạ cửa kính xe xuống, làm tàn đi mùi khói thuốc trong xe, mới ra sức miếng môi buộc mình phải rời mắt khỏi kính chiếu hậu, tay nắm chặt tay lái, nặng nề đạp chân ga, Xe ma sát một chút, liền lăn bánh ra khỏi cửa sân biệt thự. Kiều An Hảo hái một bó hoa to, tâm tình vui sướng quay vào nhà, sau đó nhờ má trần bưng bình hoa không ra, cắm hoa vào, tiếp đó lấy kéo cắt bỏ vài cành lá dư thừa. lúc này mới hài lòng, ôm mang đặt ở ngay chính giữa trên bàn. Lúc Kiều An Hảo đi rửa tay, má trần mới chợt nhớ tới lục cẩn niên quay về lại đi, liền nói với Kiều An Hảo. Bà chủ, Vương U, Vê Quy Quy. Nãy ông lộc đã trở về, cầm một sấp giấy tờ rồi lại đi. Động tác rửa tay của cô khẽ dừng một chút, sau đó không chút tâm tình nào, ồ, một tiếng tiếp tục quý đầu thong thả rửa tay. Chỉ là vốn cô hái hoa nên hơi nới lỏng tâm tình trong nháy mắt liền trùng xuống. Hôn trộm 55 lần.